các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay, Huy Lusi sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề: Có bầu trước khi cưới. Thưa các bạn, cô là một cô bé 18 tuổi. Mẹ cô mất sớm, để lại cô cùng với hai người anh chị em sống trong một gia đình. Thế nhưng đối với cô, thì nhà của cô chính là một nhà tù, bởi vì đó không hề có tình yêu thương. Hai anh chị em cô dắt truyền ra ngoài ở. Bởi vì không thể nào chấp nhận được bầu không khí trong đó, người ba thân thiết yêu thương của cô lại không hề quan tâm tới cô một chút nào cả, ông chỉ vì công việc. Chính vì vậy cô đã phản kháng, cô quyết định sẽ đi tìm một ngôi lang bằng tuổi của cha mình để làm bạn trai của mình, chấp cho ông ta phải tức giận, để thu hút sự chú ý của anh ta. Và cũng bởi vì quyết định này mà cô đã sai lầm trêu chọc đến một người không nên đụng vào, chính là anh, thân là một người tổ lĩnh trong tổ chức xã hội đen. Anh lại bị một cô nhóc chơi đùa như vậy, liệu rằng anh có thể nào bỏ qua cho cô được hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện này để tìm hiểu nhé. Ở ngoài ô có một căn biệt thự nhỏ, dù không lớn nhưng đối với dịp hiệu hàm mà nói, cũng là một nhà tù xây bằng những bức tường trắng như tuyết. Sau khi dịp hiệu hàm tan học, luôn ở bên ngoài thật lâu mới trở về nhà, có lúc cô sẽ đi làm cũng vì duy trì khoảng thời gian mà đi vào nhà tổ này, mặc dù đây chính là nhà của cô. Từ ngày mẹ từ qua đời, đây không còn là nhà của cô nữa rồi, bởi vì cô luôn có cảm giác chỉ có một mình cô. Tuy nhiên có lúc anh hai và chị hai cũng trở về bên cô, nhưng đó cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Bọn họ cũng không thích ba, cho nên sau khi vừa ra ngoài xã hội đã lập tức rời khỏi biệt thự để lại một mình cô. Hôm nay Diệp Hiểu Hàm về nhà đốn 9 giờ, thật là kỳ lạ, ba đã về Con đi đâu vậy? Diệp chấn hồng mang một bộ mặt tức giận bước ra từ phòng sách. Nếu không phải gì quét dọn nói cho ông biết, ông sẽ không biết mỗi ngày sau khi tan học, cô đều về nhà trễ, rõ ràng lớp đã tan từ sớm rồi. Ai cần ông phải lo chứ? Diệp hiệu hàm thầm mắng ở trong lòng. Con đi chơi với bạn ạ? Tỷ tiện thông báo một câu, Diệp hiệu hàm nên muốn trở về phòng. Hôm nay ăn một bữa tiệc lớn đối với bạn tốt, nên gia kỳ, cô hơi no rồi cũng không muốn nói chuyện với ông. Diệp Chấn Hồng thiếu chút nữa đã bị con gái của mình làm cho tức chết. Hôm nay thật là vất vả, ông mới có một ngày rảnh rỗi, muốn về nhà ăn cơm tối cùng với cô, không ngờ cô vẫn luôn không về nhà, liên tục gọi điện thì cô đều không nhận. Hiện tại cô mới 18 tuổi, nếu ở bên ngoài xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào đây? Ha ha ha, sao lại không được về muộn như vậy? Hôm nay bố bố là muốn cùng ăn cơm chung với con. Diệp Hiểu Hàm có vẻ kinh ngạc cất tiếng hỏi, "Là sao chứ?" Không ngờ ngày luôn bạn John bận rộn buôn bán như vậy mà cũng có thời gian để ăn cơm với người không liên quan sao? Cô là đang chọc giận âm sao? Tại sao tuổi còn nhỏ như vậy đã học được những thứ này? Nói vừa dứt lời thì Diệp Hiểu Hàm vẫn suy nghĩ là muốn về phòng, nếu như cô có thể có năng lực làm việc như anh hai chị hay, cô cũng có thể rời khỏi căn nhà này rồi, nhưng mà cô vẫn còn chưa hoàn thành xong việc học. Diệp Hiểu Hàm, con có biết bây giờ mình thật là bất hiếu không hả? Hiện tại Diệp Chấn Hồng chỉ có cô gái này ở bên cạnh, nhưng con bé lại giống như có thâm thù với ông, chỉ cần gặp mặt cũng là tranh cọc nhau mấy câu. Những lời này của ông khiến cho Diệp Hiểu Hàm dừng bước, xoay người nhìn Diệp Chấn Hồng, toàn thân như đang bốc lửa rửa. "Bất hiếu ư? Tôi có gì gọi là bất hiếu chứ? Cũng vì ông từ trước đến nay cũng không hoàn thành được trách nhiệm của một người cha, ông chỉ lo buôn bán, lúc nào thì quan tâm tới ba người anh em chúng tôi hả? Chúng tôi chỉ đều cảm thấy trong cuộc đời này chỉ có mẹ." mà không có ba." Cô nói sau, là cô nghe lén từ cuộc nói chuyện giữa hai chị và anh hai, cho dù không rõ ý nghĩa trong câu nói đó, nhưng ít ra cũng biết là đang mắng ông. Diệp Trấn Hồng ngạc nhiên, thế ra trong mắt của con gái, ông là người như vậy. Nhưng mà ông mặc kệ như thế nào, ba cũng là ba của các con. Diệp Hiểu Hàm không muốn trả lời ông, từ trước cô đã không thích ba rồi, khi còn bé lúc ông trở về, cô làm nũng muốn ôm, ôm cô Ông đều nói là mình chỉ trở về thay quần áo rồi lập tức đi ngay, muốn cô phải ngoan ngoãn. Mẹ cũng nói ba thương bọn họ, nhưng bọn họ đều không cảm nhận được, trừ những đồng tiền kia. Từ nhỏ đến lớn, ba chỉ làm tuần thương trái tim của bọn họ mà thôi, dù cô vẫn luôn khát vọng tình thương của ba. Một công trình xuẩn ớt, nằm ngay trên đường cái, hùng vĩ và nguy nga, nhưng đó không phải là văn phòng chính phủ, là một hộp đêm cao cấp. Hộp đêm này kinh doanh cái gì cũng không cần nói, cũng biết. Mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ đều có thể vào, cũng cung cấp dịch vụ tương ứng. Có điều muốn vào bên trong hộp đêm này thì đều phải do hội viên đưa tới. Nếu như là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net